Yêu cô thư ký của tác giả Ngọc Mai. Bộ truyện xoay quanh nhân vật nữ chính tên Nhi, cô gái 23 tuổi, đã có một công việc ổn định cùng tình yêu đẹp với bạn trai. Tại nơi làm việc, Nhi vô tình gặp Quang, anh ta cũng chính là cấp trên của cô. Giữa hai người đã xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười và dường như Quang đã thầm yêu Nhi. Còn bạn trai hiện tại của Nhi là Hùng, hai người đã yêu nhau được 4 năm, tình cảm của hai người Luôn được gia đình hai bên hết sức ủng hộ. Tuy nhiên, khi quyết định sẽ tiến đến hôn nhân, thì trong ngày chụp ảnh cưới, Hùng lại xảy ra tai nạn. Tình hình không mới khả quan. Liệu giữa biến cố này, Nhi sẽ phải làm gì đây? Cuộc sống phía trước của cô sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe nội dung của bộ truyện. Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi tập đầu tiên của bộ truyện. Nhi ơi, mau dậy đi con. Hùng nó đang ở dưới nhà chờ con rồi đấy. Bà thở dài nhìn đứa con gái đã ngoài hai mươi rồi. Mà sáng nào bà cũng phải lên gọi nó dậy. Ngày nào nó cũng để người khác phải chờ đợi. Mẹ, mẹ cứ xuống trước đi, chờ con xuống luôn đây. Tôi ngáp ngắn ngáp dài uể oải, ngồi dậy lê từng bước chân vào nhà tắm. Tôi là tà An Nhi, năm nay đã hai ba tuổi, và đang làm thư ký trong một công ty kinh doanh nhà hàng. Theo nhận xét của mọi người, Thì tôi khá là xinh đẹp Có đôi mắt to tròn Và làn da trắng Và đặc biệt tính cách của tôi rất vui vẻ hòa đồng với mọi người Thành ra ai gặp tôi cũng trở thành bạn của tôi Dù đã 23 tuổi Nhưng tôi vẫn luôn sống trong sự bao bọc của cha mẹ Và người anh trai đang du học của tôi Họ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp Không phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc hay công việc Chính vì vậy. vậy tôi, tôi luôn, luôn được luôn yêu đời, đời Cho đến khi gặp sự cố <cười> trong cuộc đời Thì chẳng thể đơn giản mà tự đứng dậy được Bố mẹ, con đi làm đây ạ. Đi thôi anh. Cô nhanh tay cầm chiếc bánh bao vừa đi vừa ăn. Cái con bé này, mãi không sửa được cái tính đấy đó đi. Bà lầm bầm nói với bố tôi. Ông ngồi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười mỉm. Con gái ông, mà ông đã nuôi nó hai ba năm rồi, ông hoàn toàn hiểu tính cách của con bé. Vừa ra khỏi cổng, tôi leo ngay lên chiếc xe của Hùng. Tuy chúng tôi làm khác công ty, nhưng ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm. Và Hùng cũng chính là người yêu của tôi. Chúng tôi đã yêu nhau được bốn năm rồi. Anh luôn luôn chiều mọi thói hư tật xấu của tôi. Được anh yêu chiều là một niềm may mắn nhất của tôi. Anh chịu đựng cái tính trẻ con nhõm nhẽo của tôi, mà không một lời oán trách kêu than. Anh này, tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng rồi đi xem phim nhé. Tôi ôm chặt vào eo của anh, rồi thủ thỉ bên tay anh. Tôi biết, chỉ cần tôi dùng chiêu này là dù có bận đến đâu thì anh cũng đồng ý. Được được. Nghe theo em hết, nhưng tối nay chỉ đi ăn xong, đi xem phim rồi phải về đấy. Anh còn có tài liệu chưa xử lý xong. Anh nhảy miệng cười với người con gái anh từng yêu thầm từ hồi cấp 3. Cô vẫn vậy, dù có bao năm, thì tính cách đó của cô vẫn làm anh điêu đứng và phải chịu thua trước cô. Anh đưa tôi đến công ty, thì cũng đi luôn đến công ty của mình. Vừa tới, tôi đã thấy chị Ánh đồng nghiệp của cô đang chật vật với đống tài liệu trên tay. Tôi nhanh chân chạy lại. Sao mới sáng sớm mà chị đã ôm đồn nhiều giấy tờ vậy ạ? Để em giúp cho. May quá có em, cầm đỡ giúp chị với. Chẳng là hôm qua Phó Giám Đốc bắt chị mang hết tài liệu, trong năm năm qua của công ty, về sắp xếp lại, rồi báo cáo trong nhà sáng nay. Cả đêm chị không được ngủ đây này, sáng nay không còn sức mà đi làm nữa. Ánh than vãn với cô đồng nghiệp của mình. Thương chị tôi quá đi, tẹo ăn gì để em mua cho nào? Xôi xéo không Xôi hành dầu nha. Hành th Thôi chết rồi, chị quên không mang ví với điện thoại lên rồi. Em cầm giúp chị lên nốt với nha. Tôi chưa kịp trả lời thì chị Ánh đã đặt tất cả tài liệu lên tay tôi, và liền chạy biến đi. Giờ thì tôi đang chật vật trong đống tài liệu đó, đúng là rước họa vào thân mà. Phịch, tất cả tài liệu trên tay tôi rơi lả tả xuống đất, không biết tên chết tiệt nào đâm vào tôi cơ chứ. Tôi cắn răng ngẩng mặt lên quát. Anh đi đường không có mắt hả? Này tôi thật xui quẩy gặp anh cơ chứ. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nhặt giúp mình chứ Thật không thể tin rằng Anh ta không nói một lời rồi bước đi Càng làm, Càng tôi, làm tôi bực tức hơn, tức hơn Cái tính máu chó, chó của tôi, tôi nổi đoán cả. Anh kia Anh va vào người khác Mà không nói nổi một lời xin lỗi hả Đúng là vô ý thức mà Tôi nguyền rủa anh Tôi xả một chàng Rồi mới hậm hực nhặt những tờ giấy dưới đất lên Lên tới bàn làm việc Cô tức tối đặt thật mạnh đống giấy tờ xuống bàn chị ánh Này sao vậy Mới vừa nãy còn vui vẻ lắm cơ mà Ai động vào hả? Tức chết mà Này không biết có tên chết tiệt nào Đi vào va và em Làm rơi hết giấy tờ Rồi còn không thèm xin lỗi cứ thế bước đi chứ Cái tên đó đừng để em phải gặp lần nữa Thôi hạ hỏa Đây uống cốc nước đã Nãy phó giám đốc Và một trong hai chúng ta sẽ, sẽ tạm, tạm thời lên làm thư ký cho thư giám đốc mới, cho hôm mới Hôm nay nhận trước đấy Nghe nói khó tiếng lắm Thôi kệ đi Giờ em phải ăn tạm cái gì đã Này em không còn tâm trạng đi mua gì nữa đâu. Mới sáng sớm thôi, mà tôi đã gặp chuyện bực mình rồi, không biết nay còn có chuyện gì nữa không đây. Đang mãi làm việc, sắp xếp lịch trình thì có thông báo tới, và thông báo đó chính là sự thay đổi dần dần cuộc sống của tôi. Cố lên, đợi vài ngày nữa, có người thay vào chỗ đó thì được quay về với chị rồi. Anh thấy thương cho cô em của mình, nay đúng là số đen của nó. Dù gì làm cho phó giám đốc, vẫn được thoải mái, Và lượng công việc nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng nó đi thì cô cũng buồn chẳng còn ai buôn với cô nữa, chẳng còn ai để cô ngày ngày than vãn, khi bị sếp mắng nữa. Mặt cô sợi lại, rồi đóng gói đồ lên phòng giám đốc, cũng không, cũng không biết sếp mới, mới đến sao đây, hay lại là một người già bụng phệ. Thật là bất công với tôi quá mà, sao mình lại đen đổi như vậy chứ? Cốc cốc, tôi hít thở lấy lại gương mặt vui tươi rồi gõ cửa, dù gì từ đây cũng là sếp của mình. Là người quyết định miếng cơm manh áo của tôi Phải sáng lên thôi Vào đi Sọng lạnh lùng làm người khác sợ hãi Chào chào giám đốc Tôi không thể tin nổi vào mắt mình Xếp mới của tôi là hắn ư Tại sao hắn có thể là giám đốc chứ Cô thấy hối hận Vì những lời chửi rủa lúc nãy mình nói ra Nhưng giờ đã không kịp rồi Tôi giờ cố phải nặn ra một nụ cười Xem vớt vát được chút tình hình căng thẳng như vậy không chứ Giám đốc chào chào anh Chuyện lúc sáng mong anh bỏ qua cho tôi. Tôi đúng là không có. Chưa kịp nói hết câu, thì cái giọng điệu lạnh lùng làm tôi bỗng thấy nổi xa gà, hai rằng cắn chặt vào nhau. Cô là thư ký mới của tôi. Quang ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt, anh cũng chỉ mới nhận trước. Công ty chưa tuyển kịp thư ký cho anh, khi nghe thấy cái tên tạ An Nhi rất quen, hình như là cô gái lúc sáng không tiếc lời mà chửi rủa anh. Anh đã vô tình nhìn thấy cô trong thẻ nhân viên. Vì vậy anh quyết định chọn cô, để xem cô gái này còn có thể mạnh miệng được nữa không chứ? Dạ vâng. Cô ra ngoài sắp xếp lại tất cả các tài liệu tôi đã để ở trên bàn làm việc. Tôi ra làm ngay. Tôi nhanh chóng quay đầu rút lui khỏi cái không khí, như muốn bức chết người kia. Tôi thở vào nhẹ nhõm, khi không thấy anh ta nhắc đến chuyện lúc sáng. Mong là anh ta sẽ không nhận ra tôi, không thì tôi xác định không thể sống nổi trong công ty này bao lâu nữa rồi. Một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi. Tôi phải chạy đi chạy lại sắp xếp tài liệu đến hoa cả mắt, thì chiếc đồng hồ thần kỳ của tôi vang lên. Cuối cùng cũng đến giờ tan ca, được trở về nhà rồi. Cô ẩy oải bước ra khỏi công ty, đến cổng công ty thì thấy anh đang đợi sẵn mình ở đó. Tôi hoàn toàn quên mất việc tối nay, đã có hẹn với anh, nhưng cả cơ thể tôi lúc này chỉ muốn được nghỉ ngơi, chẳng còn sức lực đi đâu nữa. Cô Lê từng bước nhỏ đến chỗ xe anh đang đợi mình. Nay sao vậy công chúa của anh? Công việc nhiều quá hả? Thấy cô khác hoàn toàn mỗi hôm, chẳng còn vui vẻ nhảy chân sáo mỗi lúc tan ca nữa. Anh, em muốn về luôn và ngay. Lúc sáng em gặp một tên bất lịch sự, đi va vào em còn không thèm xin lỗi. nhung số em đen, tên đó chính là giám đốc mới đến. Cả ngày nay, hắn ta bắt em làm hết việc này đến việc khác, mệt đến nỗi không thở nổi. Chắc chắn là anh ta đang trả thù em à? Tôi nói một chàng dài bực bộ trong mình ra. Tại sao anh ta lại phải trả thù em cơ chứ? Hay là lúc sáng em có chửi người ta đúng không? Em đã biết anh ta là giám đốc cơ chứ, nên chỉ buộn miệng mắng một chút thôi, nhưng không ngờ. Ôi ôi kiểu này, em sống sao nổi chứ? Rồi anh thương, lên xe đi anh đưa về. Ăn tạm cái này trước đi, rồi để hôm khác đi ăn sau. Anh đưa cho cô một hộp bánh ngọt, vì mỗi lần cô tức giận, là chỉ cần ăn thứ này là hạ hỏa liền. nay thật may anh đã phỏng trước, chứ không cô sẽ cào nhỏ với anh suốt quãng đường đi mất. Cô nhận lấy chiếc bánh từ anh, rồi nhanh nhẹn leo lên xe. Cô ngồi sau vừa đi vừa thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào đó từ anh. Đúng là chỉ có anh là chiều vô điều kiện và hiểu tôi nhất. Tôi không thể tưởng tượng được, nếu cuộc sống sau này của mình không có anh, sẽ ra sao chứ? Cô mọi người đoán xem, cả người mệt mỏi, chân tay thì đau nhất. Ăn tối xong cô cũng không có tâm trạng mà gọi video với Hùng như mọi hôm nữa, mà chỉ nhắn vài tin qua loa, rồi cô vội leo lên giường, ngủ một giấc cho tới sáng. Khi cô vẫn mơ màng trong giấc ngủ, thì nghe thấy tiếng gọi thường ngày của mẹ để đánh thức cô dậy. Con xuống liền. Cô lười nhác bỏ chiếc chăn ấm áp ra khỏi người mình, rồi vào trong nhà tắm. Cô lưỡng thưởng bước xuống nhà với bộ mặt buồn sầu. Bố mẹ, con đi làm. Sao mà mới sáng sớm, đã mang cái bộ mặt kia hả? Mẹ thấy phục thằng Hùng khi nó chịu được con bấy nhiêu năm đấy. Nếu là mọi lần nghe thấy mẹ cô nói thế, thì cô đã trả trao lại với bà rồi. Nhưng hôm nay cô chẳng còn chút tâm trạng nào nữa. Chỉ cần nghĩ tẹo nữa, cô phải đối mặt với cái tên giám đốc máu lạnh kia, là cả người cô đã thấy dùng mình rồi. Không biết ngày nay hắn ta sẽ bắt cô làm những gì đây nữa. Cậu mong sao công ty tuyển được người làm thay cho cô, chứ cứ tình hình này là cô kiệt quệ sớm mất thôi. Nhì ơi, nay sao vậy? Sao em trông mệt mỏi thế kia? Thấy chị Ánh vui tươi hớn hở như thế kia, làm cô thèm khát để quay lại với xếp cũ của mình. Chị, có, Chị có nhớ người, người hôm qua, qua em kể, kể... bà vợ em không? Ừ, rồi sao? Anh ta chính là giám đốc mới đến đấy. Chắc sao anh ta vẫn cay vụ, em chửi. Thành ra cả ngày hôm qua, em làm việc không một chút nghỉ ngơi đến bữa trưa đang ăn, anh ta cũng bắt em, làm lại tài liệu rồi nộp luôn. Chị nói xem có đàn ông nào mà nhỏ mọn như anh ta không? Cô tuôn một chàng dài như xả hết mọi uất ức trong lòng cô ra vậy. Hả? Thật sao? Mà cũng tại em, gây thù với người ta trước. Ai lại đi chử người ta trước mặt bao nhiêu người vậy cơ chứ? Ánh buột miệng nói ra, cô biết tính khí của cô em gái này, nó không dễ để yên chuyện này như vậy đâu. Chị, chị lại còn đi bênh anh ta nữa. Em phải lên ngay phòng nhân sự xem, đã tuyển được người chưa, chứ như vậy thả em nghỉ việc luôn cho xong. Cô chẳng còn sợ hãi về việc không có việc làm nữa. Cô cũng đã chuyển lên xuống nhiều công ty và nhiều công việc rồi, mà cho dù thất nghiệp thì cô còn có ba mẹ và anh trai cô nữa mà. Cô phải, cô lo, phải lo, lo sợ gì cơ chứ. chứ? Vừa nói xong. vừa nó xong, cô hù hồ nhanh nhanh lên phòng nhân sự hỏi, nhưng cô vẫn không hỏi. thoát được anh ta, vẫn chưa có ai ứng tuyển vào vị trí này cả. Tại sao lại vậy chứ? Mọi lần em thấy công ty đang tuyển, là có nhiều người đến tuyển lắm mà chị? Cô bực bội hỏi lại chị đồng nghiệp ở đó. Ờ, hôm ừ, qua chủ nhật chị nhận được thông báo. thông báo là đã, là có, đã người... có người vào vị trí đó rồi, nên chị đã gỡ bài trên trang web công ty xuống luôn. Thế vẫn chưa tuyển được hay sao? Cô là có đang nghe lầm không cô chứ? Đã tuyển được rồi ư. Không phải là cô chỉ là làm tạm thời thôi chứ. Chắc chắn là anh ta giở trò. Chuyện này cô phải hỏi cho rõ mới được. Cô hậm hực đi lên phòng làm việc. Vừa tới bàn thì đã thấy một chồng giấy tờ ở trên bàn. Làm cô càng điên tiết lên. Mới sáng mà đã định hành cô hay sao? Cốc cốc. Vào đi. Sáng đốc. Có phải là anh đã thông báo xuống phòng nhân sự là đã tuyển được người vào vị trí thư ký rồi đúng không ạ? Ừ, rồi sao? Nghe thấy cái giọng hời hợt mà anh ta còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, càng làm cô sôi máu. Không biết anh ta thế này thì có ai chịu nổi làm vợ anh ta được cơ chứ? Không phải là tôi chỉ làm tạm thời cho đến khi tuyển được người thôi chứ? Cô là đang không hài lòng về vị trí này sao? Hay là cô đang lo sợ mình không có năng lực để làm việc cho tôi? Anh ngẩng mặt lên để nhìn xem cái cô gái vô lý này mới sáng sớm đã chạy đến để gây sự. Thật ra là anh không cố tình gây khó dễ gì cho cô cả, chỉ là anh mới vào quản lý công ty thì phải biết chính xác các tài liệu lợi nhuận của công ty trong mấy năm qua, mà anh thấy cô làm việc lại rất hiệu quả, nhanh chóng, làm anh khá hài lòng, và muốn để cô ở lại đây làm luôn. Thật không ngờ cô không biết tốt xấu, mà lại trả treo lại với anh. Sao tôi mà phải sợ cơ chứ, thưa tân giám đốc? Anh ta là đang coi thưởng cô sao? Được thôi. Để cô cho anh thấy năng lực thực sự của cô ra sao. Suốt bốn năm đại học, cô luôn nhận được học bổng và đã đi làm cho nhiều công ty rồi. Chưa ai dám chê về năng lực của cô cả. Vậy tốt, cô quay trở lại và làm việc đi. Soạn thảo hết đống tài liệu đó, rồi chưa nộp lại cho tôi. Buổi chiều có một hợp đồng cần giải quyết, cô đi cùng tôi luôn. Tôi biết rồi. Cô hậm hực lưu ra ngoài, rồi cặm cụi làm chẳng quan tâm thời gian, cho tới khi cái bụng của cô xéo ẩm lên. Thì cô mới ngừng tay ngừng đầu lên, thì đồng hồ đã là 12 giờ rồi, cô đang định đứng dậy đi xuống căng tin ăn tạm cái gì đó, thì thấy qua đến. Giám đốc tôi vẫn chưa hoàn thiện xong, anh đợi tôi một chút, tôi làm nốt rồi tôi mang vào cho anh. Cho dù cô có ghét anh ta ra sao, thì anh ta vẫn là giám đốc của mình, chẳng thể vì chút chuyện mà mất đi sự chuyên nghiệp của mình và bị anh ta xem thường được. Cô vẫn chưa ăn cơm à? Dạ, tạm nữa tôi xuống căng tin ăn sau cũng được. Đây, nãy tôi có mùi dư một suất, cô luôn đi, rồi làm sao? Anh đặt hộp cơm duy nhất của mình số bàn cho cô. Thực ra anh cũng đã kịp ăn gì đâu, nhưng khi đi ngang qua, nghe thấy cái bụng của cô xéo lên, nên không đành lòng. Vâng, cảm ơn giám đốc. Còn có chuyện gì nữa không ạ? À? à, không có gì. Cô mau ăn đi, rồi làm nhanh nộp cho tôi chiều còn đi nữa. Anh lấy lại vẻ lạnh lùng của mình nói với cô. Chẳng hiểu nổi tại sao mỗi lần nhìn thấy sáng vẻ ương ngạnh của cô lại làm tâm trạng anh tốt hơn nữa. Cô nhận lấy hộp cơm, do từ sáng chưa được ăn gì, nên chẳng mấy chốc cô đã ăn hết hộp cơm một cách ngon lành. Tuy anh ta hơi đáng ghét, có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng tạm được biết quan tâm nhân viên không đến nỗi nào quá. ăn xong là cô lại làm việc luôn, làm cái bao tử nhỏ bé của cô chưa kịp co bóp nữa. làm xong thì cũng là 2 giờ chiều, cô mang luôn vào cho anh ta, rồi lại tiếp tục ra ngoài soạn lại bản hợp đồng cho buổi chiều hôm nay. Đi thôi." Cô vội vàng gấp tài liệu vào túi rồi chạy theo anh ta. Cây chân ngắn ngủi của mình, đi đâu cũng có thể chạy theo một con người nhanh ta chứ. Đúng là vừa khen anh ta được chút, thì giờ lại làm ra cái dáng vẻ đó nữa. Chúng tôi đến một nhà hàng rất là sang trọng, khi tới vào nơi đã thấy công ty đối phương ở sẵn đó rồi. Cô mới nhanh nhìn vào đồng hồ, kim dây của đồng hồ vừa chạm vào số 12 là chuyển sang 4 giờ. Cô phải kinh ngạc rằng, anh ta lại đúng giờ đến như vậy, không sớm hay muộn đến một giây nào. Chào anh! Khi giọng của cô gái đó vang lên, thì cô thấy sắc mặt của Quang bỗng trầm lại. Có một chút thay đổi, nhưng chẳng quá mấy giây. Cô thấy dường như Quang đã lấy được phong độ của mình, còn cô gái kia đúng là mỹ nhân, đẹp không tỉ vết. Chào cô! Chúng ta vào việc luôn nhé! Cô thấy trong suốt quá trình thảo luận thì cô gái kia luôn dành một ánh mắt gì đó nhìn Quang không rời. Giống như, như hai, hai người họ, đã biết nhau, nhau từ lâu từ trước rồi. lâu rồi. Cô cũng không quan tâm nhiều, mà chú Tâm ghi xếp lại những yêu cầu của đối phương. Cuối cùng bản hợp đồng cũng được ký kết. Qua buổi hôm nay, cô có cái nhìn khác về Quang. Anh ta không chỉ đẹp mà còn giỏi nữa. Cho dù bị đối phương ép ra sao, vẫn giữ vững lập trường không một chút so sự. Quang, anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Cô bắt xe về trước nhé. Tôi có chuyện không đưa cô về được rồi. Anh quay sang nói với cô. Dạ vâng, không sao đâu ạ. Vừa nói xong, thì đã thấy cô gái kia, đến kéo tay Quang đi, nhưng có vẻ anh ta không thích, khuôn mặt có vẻ dữ tợn và lạnh lùng hơn cô gái đó. Thôi kệ họ đi, dù gì hôm nay cô cũng khá vui vẻ, cô liền nghĩ tới Hùng và gọi luôn cho anh tới đón. Cô ngày ngày quay cuồng với công việc, dần dần cô cũng không còn bài xích với Quang nữa. Hợp đồng càng ngày càng nhiều, thành ra lượng công việc của cô cũng không thể đếm sẻ. Cô thường xuyên tăng ca. Nhiều hôm nhiều cô, hôm phải, đi cô phải đi tiếp cùng khách cùng quan cho, cho, tới, cho tới tận, tận đêm. đêm. Thời gian để hẹn hò với Hùng cũng không thường xuyên như trước nữa. Nhưng dù cô và Hùng có bận đến đâu, thì anh vẫn dành thời gian để nhắn tin hỏi han cô. Có nhiều hôm cô về muộn, nhưng vẫn thấy anh đứng ở cổng đợi cô, chỉ để mang cho cô món ăn cô thích. Vì vậy là cô đã thấy thật may mắn khi gặp được anh, được anh yêu chiều. Và cũng chẳng đòi hỏi gì từ cô, cho dù cô và anh đã yêu nhau được bốn năm. Cô đang mải mê với suy nghĩ của mình thì Hùng gọi đến. Cũng chỉ có anh mới gọi cho cô vào muộn như vậy. Nó cũng giống như một thói quen. Cô vui mừng liền bắt máy. Em nghe, em vẫn chưa ngủ đúng không? Còn chút việc nên em làm nốt thôi. Ừ, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình đấy. Nếu vất vả quá thì, thì xin... xin chuyển sang bộ phận khác. Đừng có cố quá nghe chưa. Dạ vâng. Em nhớ anh quá à? Cả tháng nay chúng ta chẳng nhiều thời gian bên nhau như trước nữa. Anh cũng nhớ em nhiều. À, nãy anh đi tiếp khách về có qua nhà em, mang cho em ít đồ ăn đấy. Lúc đấy muộn tưởng em ngủ rồi, nên anh chẳng gọi em nữa. Anh, cảm ơn anh vẫn luôn tốt với em như vậy. Hùng luôn vậy, anh chẳng bao giờ nói quá nhiều, hay hứa hẹn nhiều điều. Anh hay những lời nói đó thành hành động, và làm tất cả mọi thứ dành cho cô. Vì em là tất cả của anh. Còn, còn giờ cất công việc cất công việc lại. lại đi ngủ đi, yêu em. Cúp máy, cô cũng tắt luôn máy tính rồi leo lên giường ngủ. Cô thường chẳng bao giờ cài đặt báo thức, vì, vì cô đã là chiếc đồng hồ báo thức của cuộc đời cô. Ba, mẹ, chào buổi sáng. Cô nhảy chân sáo xuống nhà bình tĩnh, không vội vàng như mọi hôm nữa. Sao hôm nay bình tĩnh thế? Ngồi xuống mà ăn sáng đi chứ. Mấy bữa nay thấy mặt mũi xanh xao lắm đấy. Bà vừa bưng bát phở ra bàn vừa cào nhò với cô con gái của mình. Còn cảm ơn. Cô đón lấy bát phở nóng hổi từ tay mẹ mình. Ăn uống xong, cô dắt xe ra rồi đến công ty. Nhưng cái xe chết tiệt này của cô, hôm nay nó tự dưng sở chứng Đang đi thì cô nghe thấy tiếng giít rít Cô liền dừng lại xem, thì ra là bị phục xăm. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh thì may quá, gần đó có một quán sửa xe họ mới dọn đổ ra. Cô đang chật vật dắt cái xe quái quỷ này đến chỗ sửa xe, thì thấy tiếng còi xe ô tô ngày càng sát gần cô hơn. Do cái tính nóng này của mình Cô đang định quay đêm quát Thì thấy người trong xe kéo cửa kính xuống Thì ra là quang giám đốc của cô Xe của cô làm sao vậy? Cô liền lấy lại khuôn mặt vui vẻ của mình Nặn ra một nụ cười rồi nói Hình như nó bị thủng sam rồi Tôi mang nó đến quán gần đây sửa Lên xe đi Sẵn đường đằng nào cũng, đằng nào cũng công đến công ty. ty Thôi thôi phiền giám đốc lắm ạ Anh cứ đi trước đi ạ Không biết nay ngày gì Mà anh ta lại tốt bụng đến như vậy cơ chứ. Mọi lần không bắt cô soạn tài liệu, thì bắt cô đi tiếp khách hàng. Cô có chút nghi hoặc. Cô muốn mình bị dìu lương à? Tùy cô vậy. Vừa nói xong, anh đang định kéo cửa kính lên, thì, thì thấy bàn tay cô, cô chặn, chặn, chặn trên trường cửa, cửa kính. kính. Vậy cho tôi cảm ơn nha. Anh đợi tôi một chút nhé. Quang không nhịn nổi, mà bỗng cong miệng cười. Cô gái này còn thú vị hơn anh nghĩ. Nói xong, cô nhanh sắt xe đến quán sửa xe, Và để đấy họ sửa chiều, chiều cô về cô làm lấy lấy cũng được. Chứ giờ này mà ngồi đợi sửa xong, thì không biết bao giờ cô mới tới được công ty nữa. Giờ anh ta là xếp của cô, việc trừ lương cô là rất dễ dàng. Cô không thể vì cái tôi của mình mà đánh mất những đồng tiền sương máu của mình được. Giám đốc, anh cho tôi dừng ở điểm phía trước nha. Chứ mọi người nhìn thấy tôi ngồi trên xe của anh vào sáng sớm như vậy, tôi không chịu được hết trách nhiệm đâu ạ. Anh biết ở công ty có rất nhiều con mắt, hay tám chuyện, Nhưng anh lại cần cô phải chịu trách nhiệm sao? Thật nực cười. Mặt anh đen lại. Vừa tới điểm dừng anh phanh kích xe lại một cách đột ngột cho cô chừa. Giám đốc, tôi còn chưa lấy chồng, nên không muốn ra đi sớm. Có chuyện gì thì anh đừng chút giận vào lúc tôi còn ngồi trên xe như vậy chứ. Chào giám đốc tôi đi trước. Vừa nói xong, cô liền mở cửa bước nhanh ra khỏi chiếc xe, rồi thong thả bước vào công ty. Nhưng chẳng thể thoát nổi ánh mắt của chị Ánh vừa tới cửa, đã chạy lại hỏi cô rồi. Này! sáng mới sáng sớm em lại ngồi trên xe của giám đốc vậy? Tất cả là do cái số đen đuổi của em thôi. Bất bác sĩ, em mới phải ngồi trên xe anh ta thôi. Thôi giờ em phải lên phòng làm việc đây. Không anh ta lại kiếm cớ trừ lương của em thì toi. Cô vội chạy đến cửa thang máy. Cũng may cô đến kịp. Chứ mà giờ chiến thì phải chết toi. Tới bàn làm việc, thì đã thấy anh ta trong đó rồi. Cô vội nhanh chân chạy pha một cốc cà phê mang vào. Giám đốc, cà phê của anh. Còn đây là lịch trình công việc ngày hôm nay của anh. Tối có một cuộc gặp gỡ khách hàng quan trọng cho hợp đồng mới. Tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Tại một quán cà phê sang trọng. Chị Lan Anh, chị về nước bao giờ vậy? Giọng Phương vang lên. Chị mới về được một tháng nay, do công việc bận quá, này mới hẹn em đi cà phê được. Chị xin lỗi nha. Công việc của chị quan trọng hơn mà, mà chị đã gặp anh em rồi chứ. Phương kéo ghế ngồi lại gần Lan Anh nói chuyện rất thân thiết. Chị gặp rồi, đặc biệt anh ý chính là đối tác của dự án chị đang phụ trách. Thế thì tốt quá rồi, chị phải nhanh chóng trở lại thành chị dâu em đấy. Điều quan trọng vẫn là do anh Quang nữa, chị đâu có thể tự quyết định. Chị yên tâm đi, mấy năm chị đi, em không thấy anh em có ai bên cạnh. Chắc chắn là trong tim anh ấy, vẫn luôn chờ đợi chị đấy. Trong đầu Lan Anh có nhiều suy nghĩ hỗn tạp, dĩ nhiên là cô ấy rất muốn quay trở về bên Quang như trước. Nhưng theo như thái độ của anh hôm trước, thì cô không dám chắc những điều Phương nói là đúng sự thật. Cô không muốn ép buộc anh nếu anh không còn tình cảm với cô. Nhưng cô cũng không thể bỏ qua cơ hội để trở về bên cạnh như ba năm trước. Tại công ty, cô đang họp thì điện thoại liên tục rung, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài nghe máy. Em nghe, là Hùng gọi. Tối nay chúng ta đi ăn nha. Em tranh thủ sắp xếp công việc, chiều tan ca anh qua đón em. Dạ vâng. Hẹn tối gặp anh nha. Bye bye. Cô cúp máy trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Tâm trạng cô tốt hơn nhiều, cũng đã bao ngày rồi, không có thời gian dành riêng cho anh. Nên nhất định hôm nay cô phải sửa soạn thật đẹp mới được. Buổi chiều cô đang cặm cụi làm việc, thì điện thoại bàn đổ chuông. Alo, cô sắp xếp đi. Tối nay sẽ đi cùng tôi gặp khách hàng. Sám đốc, anh có thể gọi người khác đi thay tôi hôm nay được không ạ? Cô bận sao? Vâng. Này tôi có cuộc hẹn quan trọng với bạn. Ừ. Cô còn chưa kịp nói gì thêm, thì anh đã lạnh lùng dập máy. Tính cách thật kỳ cục, giống như cô đã chọc gì đến anh ta không biết nữa. Kệ đi, tối nay nhất định cô phải đi hẹn hò với người mình yêu. Tàn ca cô nhanh chóng đi xuống công ty, thì đã thấy Hùng đợi sẵn cô ở đó. Cô cười tươi chạy đến bên xe anh. Này anh ăn mặc xuất khác mọi hôm, cô liền chào anh. Này anh định đi sự đám cưới ở đâu? sao mà bảnh thế này hả? lên xe đi, anh đưa em đi về thay đồ đã, rồi chúng ta sẽ đi ăn. Let's go. Cô nhanh chân leo ngay lên xe ngồi phía sau và vòng tay ôm chặt hơn lấy Hùng. Cô thấy mọi thứ ở hiện tại thật bình yên, thật hạnh phúc. xong xuôi, Hùng đưa cô đến một nhà hàng khá sang trọng. đồ ăn ở đây rất đắt. thành ra nếu không phải là ngày lễ, hai ngày kỷ niệm gì, thì cô và anh sẽ không đến đây. anh, nay sao lại ăn ở đây vậy? cũng đâu phải ngày kỷ niệm gì của chúng ta đâu. Em cứ vào đi, thời gian này em đã vất vả rồi, xứng đáng được ăn một bữa hoành tráng chứ. Cô và anh đi vào quán, vì nay là cuối tuần, thành ra nhà hàng rất đông, cũng may là danh đặt bàn trước, thì bọn cô mới có chỗ ngồi. Cô và anh cùng vui vẻ ăn uống, cùng nhau trò chuyện về những việc của nhau, nhưng hầu như là anh chỉ ngồi nghe cô kể lể than phiền. Em ăn đi, anh vào nhà vệ sinh một lát. Vâng. Cô lại cứ ngỡ anh đi vệ sinh thật, thành ra cứ thoải mái ngồi đánh chén một bàn đồ ăn, cho đến khi bài hát ánh nắng của anh vang lên, thì cô mới ngẩng mặt lên. Điều bất ngờ là chính Hùng, chính anh đang hát bài đó, và trên tay cầm một bó hoa, đang dần đi đến phía cô. Cảm xúc lúc ấy của cô vỡ òa. Lấy anh nhé! Hùng quỳ một gối xuống cầu hôn cô, thật không ngờ anh lại cầu hôn cô vào thời điểm này. Cô hạnh phúc! Nước mắt cô tự dưng tuôn chảy trong niềm hạnh phúc. Mọi người xung quanh, ai cũng nhìn bọn cô, rồi họ cùng nhau hô to. Đồng ý đi, đồng ý đi. Lúc đó cô thấy rất lúng túng, bởi thực ra cô chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn, nhưng chẳng thể làm anh buồn, mà cô cũng đến tuổi lập gia đình được rồi. Cô khẽ gọt đầu đồng ý Hùng. Hùng liền đeo nhẫn cho cô và đứng lên ôm cô vào lòng. Còn Quang, anh đang bàn hợp đồng với khách hàng, thì thấy mọi người cùng hướng mắt ồn ào, Về một đôi, yêu nhau đang cầu hôn, anh chẳng quan tâm về việc cá nhân của người khác, nhưng khi anh vô tình lướt qua chỗ đó, thì thấy người con gái đang được cầu hôn là Nhi. Thì ra cô ấy chối đi cùng anh, là vì có hẹn với bạn trai. Ai cũng có quyền cá nhân riêng tư mà, anh không trách cô. Nhưng cơ thể của anh bỗng cứng lại, khi thấy cô đồng ý lời cầu hôn có một chút buồn. Anh cũng không hiểu nổi cảm xúc lúc này của mình là gì, và Quang luôn phủ nhận. Cái tình cảm đang lớn dần trong anh Đêm ấy về cô chẳng chọc mãi không ngủ được Cô không nghĩ được mọi chuyện lại đến nhanh như vậy Chẳng hiểu sao Tuy cô thấy hạnh phúc Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy bất an Như sắp có chuyện không lành Nay sáu giờ sáng cô đã thức dậy Bố mẹ cô ai cũng bất ngờ Khi nay cô lại tự giác dậy như vậy Mà không cần cái loa của mẹ mình nữa Vừa đến công ty Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì quang đến với gương mặt hàm hầm Làm cô cũng thấy dùng mình. Chào giám đốc. Cô nhanh chân đứng dậy chào. Ừ, đây là các tài liệu cần cô sửa lại gấp, thống kê toàn bộ con số cho tôi. Bao giờ thì anh cần ạ? Chưa. Vừa nói xong, anh không thèm nhìn cô lấy một cái, mà đi thẳng vào trong văn phòng. Chẳng hiểu sao tối qua, anh về lại cứ nghĩ đến màn cầu hôn của cô, thì tâm trạng anh lại thấy tồi đi, cảm thấy buồn bực, mà chẳng thể giải thích nổi là tại sao. Cho nên mới sáng sớm, anh đã ăn chút mọi bực tức lên cô. Còn cô vẫn đứng ngơ ra, chẳng hiểu nổi hôm nay anh ta ăn phải cái gì không nữa. Mới sáng sớm đã bắt chẹt cô, mà cô chẳng hề làm gì sai, hay động tới anh ta cả. Cô lắc đầu rồi quay về bàn làm việc. Những chuyện này cô cũng đã quen, đâu có thể làm khó cô được chứ. Muốn chưa phải hoàn thành thì được thôi. Vậy là cô lại cặm cụi ngồi làm, chẳng để ý đến thời gian. Đến lúc cô làm xong thì cũng đã là 12 giờ trưa. Cô nhanh chóng sắp xếp toàn bộ, rồi mang vào cho Quang. Nhưng khi vào thì chẳng thấy anh ta có ở đó. Cô đành để ở trên bàn, rồi vội vàng đi xuống căng tin, để kiếm cây ăn. Cứ như vậy là cái dạ dày của cô, sớm muộn cũng thủ mất thôi. Nhì, lại đây. Thấy chị Ánh gọi, thì cô nhanh chóng kiếm cái gì đó ăn, rồi đi đến ngồi. Này lại bị sao à? Mà mặt mũi bơ phờ thế kia. Ngày nào mà chẳng vậy. Hết việc này rồi đến việc khác, toàn một tay em làm, đâu còn được sung sướng giống như lúc trước đâu. Cô đang uể oải ăn, thì thấy chị ánh hét ẩm lên. Nhi, chiếc nhẫn trên tay của em là sao hả? Hóa ra là chuyện chiếc nhẫn, làm cô cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm nữa cơ chứ. Cô mới mỉm cười nhìn vào chiếc nhẫn. Hôm qua em mới được cầu hôn. Hả? Là anh chàng đã yêu bốn năm đấy sao? Ờ, thế không phải là anh ấy thì còn là ai nữa? Chị bị làm sao vậy? Tại chị mày bất ngờ quá nên hơi quẫn Mà đã định bao giờ kết hôn chưa? Thì mới vừa tối qua Anh ấy cầu hôn Chúng em đã nói gì về chuyện đó đâu? Thế được rồi, chúc mừng em nhé Hôm nào phải hẹn một buổi cho ra mắt chị em nữa đấy Nhất trí liền Cô và chị Ánh ngồi buôn với nhau một chút về chuyện hôn nhân Rồi cũng đã tới giờ làm Tài liệu tôi bảo cô chuẩn bị buổi trưa nộp Giờ đã là buổi chiều rồi Cô đã hoàn thành xong chưa? Cô vừa ngồi được một chút Thì đã thấy anh ta bắt bẻ cô, nhưng cô chẳng sợ, vì cô đã hoàn thành xong nó từ lâu rồi. Thưa Giám đốc, buổi trưa tôi đã mang vào cho anh rồi, nhưng không có anh ở đó, cho nên tôi đã để ở bàn làm việc của anh, mong anh xem lại giúp tôi. Anh cứng miệng, chẳng nói được câu gì với cô cả. Ừ, khi anh định quay đi, thì lại thấy chiếc nhẫn đó lấp lánh trước mắt anh, trông thật ngứa mắt, anh liền buột miệng hỏi. Cô sắp kết hôn à? Hả? Cô có nghe lầm không chứ? Hôm nay tự dưng anh ta lại quan tâm đến chuyện cá nhân của mình. Nhưng tại sao anh ta lại biết được chứ? Giám đốc, sao anh biết? Chuyện tối qua của cô tôi chứng kiến hết. Dù gì cũng chúc phúc cho cô. Nhưng tôi không muốn bản thân là một thư ký cho một giám đốc như tôi. Lại có những chuyện mất thị giờ ảnh hưởng đến uy tín của tôi. và bạn trai, nếu muốn cầu hôn, thì về nhà mà cầu hôn. Sao? Anh ta bảo sao? Muốn cầu hôn thì về nhà cầu hôn sao? Anh ta có bị điên không vậy? Chuyện này là chuyện riêng của cô. Mà cũng là ngoài giờ làm việc. Mà chuyện này có gì mà ảnh hưởng đến uy tín của anh ta chứ? Con người anh ta thật là kỳ quái mà. Cô thấy, tội cho cô gái nào yêu phải hắn ta. Vậy là cả buổi chiều đó, cô chẳng hề được nghỉ ngơi. Hết sản lại hợp đồng cho anh ta ký, rồi lại đi tiếp khách. Cho tới tận 9 giờ tối, cô mới về tới nhà và đặt người mình xuống chiếc giường thân yêu. Khi cô đang lơ ngơ ngủ, thì Hùng gọi điện đến. Ngay lại về muộn à? Quần áo của em vẫn còn chưa thay kia kìa. Thấy Hùng nói thì cúi xuống nhìn. Thì ra mình vẫn chưa kịp thay quần áo, mà lên lên giường ngủ luôn vì mệt mỏi. Vâng, giờ em đi tắm rửa liền đây. Mà hôm nay công việc của anh sao rồi? Có một chút trục trặc nhỏ về kỹ thuật, thành ra mấy ngày nay anh phải ở lại công ty suốt. Sáng phải ra sớm thành ra không qua đón em được. Xin lỗi em nha. Anh cũng vất vả quá rồi, cảm ơn anh vì tất cả. À, anh đã nói chuyện của chúng mình cho bố mẹ biết rồi. Tối mai mẹ bảo em qua nhà ăn tối đấy. Em sắp xếp công việc, rồi anh báo mẹ nha. Dạ vâng, vậy thì để trưa mai em tranh thủ đi mua ít gì làm quà cho bác trai bác gái. Ừ, còn giờ thì em mau tắm rửa rồi nhanh đi ngủ nha. Chiều mai anh qua đón. Chúc em ngủ ngon, công chúa của anh. Chỉ cần những thứ đơn giản như vậy thôi, là cô đã thấy vui vẻ và hạnh phúc. Thứ cô cần... Là một chàng trai ấm áp yêu thương cô như Hùng, chứ không hề đòi hỏi người đàn ông của cô phải quá giỏi sang hay giàu có. Bởi những thứ đó, có thì chưa chắc cô đã hạnh phúc như bây giờ. Tại nhà Quang. Anh trai, sao hôm nay anh lại uống nhiều rượu vậy? Phương chạy lại đỡ anh của mình. Hôm anh ý đi tiếp khách thì cũng có bao giờ để bản thân say đến như vậy đâu chứ. Anh không sao. Em mau vào ngủ đi, mai còn đi làm nữa. Anh! Chị Lan Anh đã về rồi, anh biết rồi chứ? Ừ, anh gặp cô ấy rồi. Vậy anh sẽ quay lại với chị ấy chứ? Dù gì chị Lan Anh cũng rất tốt mà, trước đây hai người lại yêu nhau đến như vậy, đấy là chuyện của trước đây. Anh mệt rồi, anh lên phòng trước, em ngủ ngon. Phương chính là cô em gái mà Quang yêu thương nhất, vì mẹ của anh đã mất sớm khi Phương mới ba tuổi. Bố anh thì chẳng quan tâm nhiều đến anh em anh, ông ấy chỉ suốt ngày công việc. Và điều ông ấy có thể mang về nhiều nhất cho anh em anh là tiền. Nhưng ở tuổi ấy, thứ mà bọn anh cần không phải là tiền, mà nó chính là tình cảm. Anh chỉ cần mỗi tuần ông ấy có thể ngồi ăn cơm với anh em anh một bữa cũng được. Nhưng không, mỗi lần anh có nhắc tới bữa cơm gia đình, thì ông ấy luôn lảng tránh đi vì công việc. Nhiều lần như vậy, về sau thì chỉ có Phương, em gái anh luôn bên cạnh anh. Hai anh em tự chăm sóc và bảo vệ nhau. Chính vì vậy cô em gái này, đã vì anh quá nuông chiều, thay ra tính cách rất là ương bướng và khó bảo. Anh ôm mình trong nước nóng để có thể giải tỏa được những bực bội trong lòng. Anh không biết tình cảm của mình bây giờ là gì, anh có còn tình cảm với Lan Anh nữa không? Anh cũng không rõ nữa. Vừa tan ca, cô nhanh chóng thay quần áo rồi cùng Hùng về nhà anh. Cô và anh yêu nhau cũng đã lâu, mọi người thân bạn bè của Hùng đều biết đến cô. Với cái tính cách này của cô thì hầu hết ai cũng yêu quý. Nhất là ba mẹ của anh, cô rất được lòng họ. Cháu chào hai bác ạ. Vừa vào nhà, cô nhanh miệng chào hỏi. Nhi đến rồi đấy hả? Cháu ngồi chơi bác đi nấu sắp xong rồi. Bác gái rất nhiệt tình. Dạ, để cháu vào phụ bác ạ. Cô đến nhà anh cũng rất nhiều lần rồi, thành ra cũng không còn ngại ngần gì với bố mẹ anh cả. Tính tình của hai bác rất tốt, còn thường xin hỏi han sức khỏe và công việc của mình, nên cô cũng yên tâm phần nào về mẹ chồng nàng sâu. Cô nhanh chân xuống bếp giúp bác gái nhạt rau, vì ai cũng biết, cô không hề biết nấu ăn. Dạo này thấy cháu gầy đi nhiều đấy, chắc công việc vất vả quá hả? Dạ, dạo này công ty cũng hơi nhiều việc bác ạ. Ừ, có gì thì cứ nói với thằng Hùng, đừng làm quá nhiều mà còn giữ sức khỏe nữa. Thấy cháu xanh sao hơn trước, bác không yên tâm lắm đâu. Dạ vâng. Bác gái vẫn luôn vậy, luôn coi cô như con gái trong nhà, cứ mỗi lần cô chỉ cần xuống một ký thôi. Là bác cũng biết, và liền trách hùng, mặc dù bọn cô chưa hề lấy nhau. Đặc biệt mẹ anh lại còn rất tâm lý, trước cô có thời gian hơn, thì mẹ anh thường xin rủ cô đi mua sắm và làm đẹp. Bác trai thì thường ít nói hơn, có chuyện gì đó thì mới hay nói hay hỏi cô, chứ không như bác gái trong bữa ăn nói liên tục. Cô và mẹ anh vừa nói vừa cười trong bữa ăn rất hợp nhau, người khác nhìn vào chẳng bao giờ đấy là mẹ chồng nàng sâu, họ lại tưởng là hai mẹ con ruột mắt. Nhi này, chuyện của cháu và Hùng thì bác không can thiệp nhiều vào tình cảm của hai đứa, nhưng bác thấy hai đứa yêu nhau cũng lâu rồi, tuổi tác không phải là còn quá trẻ, mà bác gái đi xem bà năm nay là hai đứa cưới là đẹp lắm đấy. Cô đang ăn, mà thấy bác trai nói vậy làm cô rất bất ngờ. Dù cô biết chuyện này sớm muộn gì thì cũng phải quyết định thôi. Cô cũng đã đồng ý lời cầu hôn của anh rồi, nhưng không ngờ này lại do bác trai nói với mình. Dạ vâng. Vậy thì tốt quá rồi, để vài hôm nữa, hai bác qua nhà nói chuyện với bố mẹ cháu, về việc hôn lễ của hai đứa. Vậy là cuối cùng cháu cũng làm con dâu bác rồi. Dạ vâng, để cháu về nhà bảo với bố mẹ ạ. Vậy cũng được. Còn thằng Hùng, liệu mà sắp xếp công việc, rồi qua nhà Nhi nói chuyện với ông bà thông gia bên đấy, nghe chưa? Dạ vâng. Vậy là cô cũng sắp kết hôn, sắp kết thúc cuộc sống độc thân của mình. Bây giờ hai bên gia đình... Cũng đã sắp gặp nhau, và sắp xếp cho hôn lễ của cô và anh. Thời gian trôi qua thật nhanh, ngày cưới của cô và anh, ngày một đến gần. Do công việc của hai gia đình đều rất bận, thành ra đến gần ngày cưới, bọn cô mới có thời gian đi chụp ảnh. Mà chẳng hiểu sao đợt này, quang rất kỳ cục, rất hay nổi nắng với cô, dù cô chẳng hề làm sai chuyện gì, thành ra để xin nghỉ một ngày, cô đã phải chuẩn bị rất lâu, mới dám xin, mà chuyện xin nghỉ rất chính đáng. Sáng sớm cô đến công ty rất sớm, pha sẵn một ly cà phê và chuẩn bị tất cả các tài liệu cho công việc vào ngày hôm nay. Thấy quang đến, cô liền nở một nụ cười tươi sói khác hẳn mọi khi, rồi chào hỏi. Chào giám đốc, chúc anh buổi sáng tốt lành. Anh đang định vào phòng, thì thấy thái độ của cô khác hoàn toàn mọi hôm, còn vui cười chào hỏi anh. Không lẽ cô lại đang muốn xin sỏi chuyện gì ư? Làm việc với cô một thời gian, với những chiều này của cô, thì anh không còn lạ gì cả. Ừ, có chuyện gì cứ nói Giám đốc, cà phê tôi đã pha sẵn Để trong rồi Và tài liệu anh cần ngày hôm nay tôi cũng đã chuẩn bị xong rồi Anh nhíu mày lại Cái cô gái này Lại còn định giở trò gì đây Mà lại giải dòng văn tự với anh như vậy chứ Nói Cô cảm thấy là đã ổn rồi liền thành thật khai báo Giám đốc, ngày mai anh có thể cho tôi xin nghỉ một buổi được không Sao lại nghỉ Chẳng ra là anh cũng biết rồi đấy Ngày cưới của tôi cũng sắp đến, mà ảnh cưới thì tôi vẫn chưa chụp được, nên ngày mai tôi xin nghỉ một buổi để đi chụp ảnh và chuẩn bị nốt cho lễ cưới. Cô nói liên tục một hồi, rồi cúi đầu xuống lắng nghe kết quả, giống y như mình làm nỗi chuyện gì vậy đó. Cô cũng không hiểu nổi tại sao trước giờ, cô có sợ ai đến nỗi nhanh anh ta đâu chứ? Vậy mà bây giờ chỉ cần lúc mà anh ta nhíu lại, cũng làm cô thấy lo lắng bất an, không biết bản thân mình đã làm sai việc gì. Giám đốc, anh sao vậy? Anh có nghe thấy tôi nói không vậy ạ? Anh giật mình thu lại suy nghĩ của mình. Cưới, đúng rồi, cưới sắp cưới, là việc quan trọng của cô. Thân là giám đốc, anh cũng nên vui mừng cho cô. Chứ mà không biết tại sao trong lòng ngực của anh lại thấy tức tối như vậy cơ chứ? Tôi không sao, mai cô cứ việc nghỉ. Cảm ơn giám... Cô chưa kịp nói xong câu cảm ơn, thì thấy Quang đi thẳng vào trong. Cô chẳng bận tâm, mà vui vẻ đến bàn làm việc, hoàn thành nốt những công việc khác. Buổi trưa xuống căng tin, cô gửi những thiệp cưới cho mấy chị đồng nghiệp thân thiết. Ai ai cũng chúc mừng hạnh phúc cho cô. Bây giờ tâm trạng của cô rất tốt. Đúng là sắp lấy chồng, vừa cảm thấy lo lắng hồi hộp, mà lại thấy rất vui và hạnh phúc. Cô đã phát hết thiệp mời cho mọi người, nhưng vẫn còn dư một cái, đó là của Quang. Cô vẫn đang phân vân không biết có nên mời anh ta hay không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thì cô cũng nên đưa tấm thiệp này cho Quang, dù anh có đi hay không. Cốc cốc, vào đi. Giám đốc, tôi gửi anh tấm thiệp cưới của tôi, dù anh có không ưa tôi thì tôi cũng mong anh đến chúc phúc cho vợ chồng chúng tôi. Nói xong, cô liền đi lại bàn làm việc, rồi đưa cho Quang, thì lúc đó anh ta cũng mới ngẩng mặt lên nhìn cô. Tôi biết rồi, không có chuyện gì nữa thì cô ra ngoài đi để tôi làm việc. Đúng là biết thế thì cô không thèm mời anh ta nữa Dù gì cũng là giám đốc Mà không thèm chúc mừng cô lấy một câu Mà còn trưng cái bộ mặt đó ra nữa Chẳng lẽ là cô không được phép lấy chồng hay sao Nếu không phải vì đãi ngộ ở công ty tốt Thì cô cũng đã nghỉ sớm rồi Buổi tối cô đang nói chuyện video với Hùng Thì mẹ cô gõ cửa Nhi à, ngủ chưa con Dạ, mẹ vào đi ạ Cô nói vọng ra rồi quay lại nói với Hùng Thôi anh nghỉ ngơi đi Mà chúng mình còn nhiều việc phải làm lắm. Bye bye anh. Muộn rồi có chuyện gì vậy mẹ? Bà đi lại ngồi gần đứa con gái bé bỏng của mình. Nó sắp không còn là đứa con duy nhất của bà nữa rồi. Con này, bố mẹ chỉ có mỗi hai đứa con, mà anh con lại ở bên nước ngoài chẳng có thời gian ở nhà mãi. Giờ con cũng sắp đi lấy chồng rồi, cũng sắp làm dâu nhà họ rồi. Không còn được nuông chiều như ở với bố mẹ nữa đâu. Con sẽ phải vất vả hơn nhiều đấy. Mẹ à, con đi lấy chồng, chứ có phải đi luôn đâu ạ, mà nhà chồng lại gần ngay đây. Mẹ yên tâm, con sẽ về thăm mọi người thường xuyên. Hai mẹ con ôm lấy nhau mà tự rơi nước mắt. Đó là nỗi lo tất yếu của tất cả các bà mẹ, chứ không riêng gì mẹ cô cả. Chắc sau ngày hôm sau là ngày chụp ảnh cưới, mà cô lăn lộn mãi trên giường mới ngủ được. Mà sáng sớm cô đã thức dậy chuẩn bị mọi thứ cho bản thân, rồi xuống nhà. Thì bố mẹ cô ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ đến nỗi. Bố cô lên tiếng. Đúng là con gái sắp lấy chồng có khác. Tự giác dậy sớm vậy hả? Bố này, trêu con à? Bố cô cứ vậy, ngồi cười rồi quay ra đọc báo xem tin tức. Cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trong nhà bếp. Liền chạy lại, ôm lấy mẹ mì nhõng nhẽo. Mẹ à, này mẹ nấu gì cho con gái ăn mà thơm vậy? Con đói quá rồi. Rồi rồi, xong rồi đây. Sao ăn luôn đi rồi chuẩn bị mà đi đi, chứ không Hùng nó đến lại phải đợi. Cô nhanh chóng ăn uống xong, thì một lúc sau Hùng đến, ngày anh rất đẹp trai, cả cơ thể như có ánh hào quang soi sáng vậy đó. Anh, chúng mình đi thôi. Cô đi lại đến xe, rồi vẫn là thói quen đội nón bảo hiểm cho mình rồi lên xe. Cả hai đến tiệm váy cưới, vì nay là ngày tuần nên chỗ chụp ảnh rất là vắng, cô và anh cũng không phải chờ đợi gì cả. Mà nhanh chóng chọn bộ váy hợp lý rồi chụp. Này em thật xinh đẹp, cảm ơn em cô dâu của đời anh. Này anh cũng rất đẹp trai, chú rể của đời em. Một lúc sau thì cô và anh chuyển địa điểm chụp ảnh. Lần này bọn cô di chuyển bằng ô tô. Lúc cô định lấy điện thoại ra thì mới nhớ, điện thoại để ngoài cốp xe cùng với túi sách. Anh đứng đây, để em qua lấy điện thoại đã. Thôi em mặc vậy khó di chuyển lắm, để anh sang lấy sao không nguy hiểm. Lúc ấy ngoài đường cũng không quá đông đúc xe cộ, đường khá thoáng. Có một chiếc xe ô tô, bên trong đó là hai người con ở trong đang vui vẻ cười đùa, không hề để ý đến tín hiệu đèn đỏ bật lên. Cẩn thận, đèn đỏ kia! Nhưng đến khi cô gái đó quay ra, thì không còn phanh kịp được nữa. Một tiếng vang lên, soảng. Khi đó cô ngẩng mặt lên, thì cả cơ thể cô bỗng ngã quỵ xuống, cả cơ thể run lẩy bẩy. Cô run rẩy, ôm lấy chiếc váy cô sâu đang mảng riêng người. Mà lùm cô bò đến chỗ người đàn ông của cô, đang nằm giữa vũng máu. Không, không thể như thế được. Hùng, anh mau tỉnh dậy cho em. Mau đứng dậy. Ai cho phép anh được nằm ở giữa đường như vậy chứ? Anh mau mau dậy chúng ta còn phải đi chụp ảnh nữa. Đứng dậy cho em. Cô liên tục gào thét. Bàn tay không kiểm soát mà liên tục lay người anh dậy. Nước mắt của cô chảy không ngừng. Lòng người của cô đau đến nghẹt thở. Còn máu của anh nhuộm hết cả bộ quần áo của cô và anh mọi người xung quanh ai cũng đau lòng khi chứng kiến ai cũng tất bật giúp đỡ người thì gọi cấp cứu người thì chạy lại an ủi cô nhưng họ hiểu cái cảm giác này là gì khi thấy người bị tai nạn còn đang mặc trên người bộ vest bên cạnh là một cô dâu xinh đẹp một lúc sau xe cấp cứu đến họ đưa anh lên xe đến bệnh viện cô thất thần ngồi bên cạnh anh mà có thể không ngừng run lẩy bẩy cầm lấy tay anh miệng luôn lẩm bẩm không sao chắc chắn anh sẽ không xa mà Tất cả chỉ là do anh xòa em mà thôi đúng không Hùng. Vừa đến bệnh viện, anh liền được đưa nhanh đến phòng cấp cứu. Các bác sĩ đều tất bật chạy vào trong. Cô quá nôn nóng mà chạy thẳng vào trong đó. Cô không thể để anh chịu đau một mình được. Cô phải ở bên cạnh anh. Cô ơi, cô bình tĩnh lại giúp tôi. Hiện tại bệnh nhân mất máu khá nhiều. Chúng tôi phải tiến hành kiểm tra và mổ luôn. Bây giờ cô cứ ngồi đây, đợi tin tốt của chúng tôi được không? Một bác sĩ quay ra cản cô lại. Và từ từ đặt cơ thể không sức sống này xuống ghế ngồi. Ai ai đi qua, cũng cảm thấy đau lòng, khi một cô dâu xinh đẹp như vậy lại bị nhuốm đầy máu trên chiếc váy cô dâu kia. Tất cả họ dường như đoán ra được chuyện gì xảy ra, nên mọi người đi qua cũng chỉ biết dừng lại động viên và chấn an cô. Từ ngoài cổng bệnh viện, gia đình của cô và Hùng hối hả chạy vào trong bệnh viện khi nghe tin của họ gặp tai nạn. Cô y tá, cô cho tôi hỏi. Vừa rồi có người bị tai nạn giao thông được đưa vào đây. Họ đang ở đâu vậy ạ? Có phải là cặp trai gái họ đang mặc đồ cưới đúng không? Đúng rồi. Cô làm ơn cho tôi biết họ đang ở đâu vậy ạ? Người chồng thì bị thương rất nặng. Đang nằm ở trong phòng cấp cứu trước mặt đó. Sao? Bị thương rất nặng sao? Khi vừa nghe đến người con trai của mình bị thương rất nặng. Đang nằm trong phòng cấp cứu. Bà không thể đứng vững. Đôi chân của mình quỵ xuống không còn sức sống. Chẳng phải vừa sáng... Nó còn đang rất vui vẻ đi chụp ảnh cưới sao? Sao mà bây giờ lại nằm trong phòng cấp cứu được chứ? Con trai của bà không thể nào. Nhi, Nhi, đã xảy ra chuyện gì vậy con? Tại sao Hùng, nó lại bị tai nạn chứ? Tại con, tất cả là tại con. Chẳng nhẽ người nằm đó phải là con, phải là con. Cô chạy lại chỗ bố mẹ Hùng không ngừng nói. Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi. Miệng cô không ngừng quỳ xuống cầu xin sự tha thứ. Sự ăn năn ái náy trong lòng cô chẳng thể giải tỏa. Nhi à, cháu đứng dậy đi. Chuyện xảy ra như vậy, đâu phải lỗi của cháu, mà là do cái số của thằng Hùng nhà bác thôi. Ông biết, khi Hùng ở trong đó, thì ai mà không đau lòng chứ? Vợ chồng ông đau một, thì Nhi nó còn đau gấp bội lần vợ chồng ông, trước khi chúng nó sắp trở thành vợ chồng, mà chuyện này lại xảy ra. Còn ở một nơi khác, có hai cô gái đang dư bần bật ngồi trên xe, Rồi gọi điện cho ai đó Anh, anh ơi Anh phải cứu em Tiếng lắp bắp sợ hãi Mà không thành lời Em xảy ra chuyện gì sao Mà nói cho anh biết Anh ơi em Em vừa gây ra tai nạn Anh nhất định phải giúp em Em sợ lắm Em không hề cố ý Sao tai nạn ư Vậy bây giờ em đang ở đâu Em, em đang ở nhà rồi Anh, em sợ lắm Giờ em phải làm sao bây giờ Rồi, em bình tĩnh lại đi Mọi chuyện để anh giải quyết Anh ta nhấc điện thoại, gọi cho ai đó. Giọng rất đáng sợ, lạnh lùng và độc ác. Cậu hãy giải quyết cho tôi vụ tai nạn vào sáng nay ở đường XXX. Nhất định không được xảy ra sơ sót. Dạ vâng, em biết rồi thưa anh. Tại bệnh viện, khi cánh cửa cấp cứu vừa mở ra, cô liền chạy nhanh đến chỗ bác sĩ mà lo lắng hỏi. Bác sĩ, anh ấy không sao đúng không? Bác sĩ, con trai tôi sẽ không có chuyện gì đúng không? Mọi người bình tĩnh. Hiện tại thì bệnh nhân rất may cũng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn đang hôn mê. Sẽ có nhiều chuyện có thể xảy ra, vì vậy người nhà phải thật bình tĩnh, phải nghe theo mọi lời nói của bác sĩ, cần được cho bệnh nhân được nghỉ ngơi. Không nên vào phòng bệnh quá đông người, và tôi nghĩ cô gái này nên ở bên cạnh, để họ có thể tỉnh lại sớm nhất. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Anh qua cơn nguy kịch là không sao rồi, cô sẽ mãi ở bên anh, cho đến ngày anh tình phục trở lại. Rồi bọn cô còn làm đám cưới nữa mà Suốt mấy tuần liền rồi Anh không hề tỉnh dậy Cô cũng không về Mà ở lì trong bệnh viện với anh Cô ngài đọc báo cho anh nghe Lòng người cho anh Rồi kể cho anh những câu chuyện trước đây của cô và anh Những khoảnh khắc vui vẻ trước đây của cô và anh Và cùng anh xem những bộ phim Và bọn cô thích nhất Cô tin mình nỗ lực sẽ có ngày anh tỉnh lại mà thôi Sẽ lại cùng cô bước vào lễ đường Đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô Anh à, hôm nay trở rất đẹp, chẳng phải là trước đây, anh rất thích nắm tay em đi dạo quanh hồ Tây sao. Bây giờ anh tỉnh lại đi, hãy tỉnh lại rồi chúng ta cùng nhau đi được không? Em nhớ được anh ôm vào lòng, em nhớ những lời hát du của anh cho em dễ ngủ hơn. Em nhớ, em nhớ tất cả những điều anh đã làm cho em. Bên ngoài cánh cửa bệnh viện là mẹ Hùng, bà đến để thăm con trai của mình. Mới đầu, bà cũng rất đau lòng. Chẳng thể kiềm chế nổi những cơn thịnh nộ và mắng nhi. Tuy bà biết con bé chẳng có lỗi gì trong chuyện này, nhưng là một người mẹ, con trai của mình nằm đó, thì ai có thể bình tĩnh lại được chứ? Nhưng mấy tuần nay, con bé luôn túc trực bên con trai mình, mà quên không ăn uống gì cả, cả có thể gầy sộc đi nhìn mà thấy sót thương. Bà biết mình đã sai, khi đã có những hành động không đúng với con bé. Bà dĩ nhiên là đau lòng rồi, nhưng chắc không ai có thể hiểu nổi cảm giác... Người sắp thành chồng của mình nằm ở đó mãi như vậy chứ? Càng nghĩ, bà càng thấy tội và thương cho hai đứa, bà vội lau đi những giọt nước mắt mà nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Nghì à, con về nghỉ ngơi một chút đi, chứ con ở đây suốt mấy tuần nay rồi, sẽ đổ bệnh đấy. Cô vội quay ra ngoài lau đi nước mắt của mình và lấy lại tâm trạng, cố gắng trở nên mạnh mẽ. Bác gái à, con sẽ ở đây với anh Hùng đến khi anh ấy tỉnh lại, bác cho con đỡ ở lại bên cạnh anh và chăm sóc chồng của mình, được không ạ? Bà lại gần mà ôm con bé vào lòng. Nhi à, cho bác xin lỗi chuyện đã làm với con mấy ngày qua nha, là bác không thể kiềm chế lại cảm xúc của mình. Tất cả là do số phận cả. Con cũng đừng tự trách bản thân làm gì. Cho dù chuyện xấu có xảy ra, thì cháu vẫn là con gái của bác. Còn giờ thì cháu ăn chút cháo đi, rồi còn nghỉ ngơi nữa. Bác về trước đây. Dạ vâng. Khi mẹ anh đi về, thì cô cũng vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi gian một chút. cả cơ thể mệt mỏi của cô đã không thể ngủ suốt mấy ngày liền, cũng đến lúc kiệt quệ. bây giờ cô chỉ muốn nằm bên cạnh anh và cùng chìm vào giấc mộng đẹp có anh.